các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vẫn để mặc mình trong đống giấy vẽ đã ngủ còn gọi tôi tối sao Lương tĩnh hành tức giận có đầu cô thật mạnh dừng tư dục ôm đầu đau đến mức kêu thành tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên bàn làm việc ngẩng lên này làm sao anh đánh mạnh vậy hả nhìn trên chán cô còn dính tờ giấy vẽ lần tĩnh hành cũng không để ý nắm cằm cổ cô nhẹ nhàng lông lay nhìn đôi môi đỏ mọng này một cái miệng nhỏ nhắn rất làm mê người. Nếu như lời nói có thể dịu dàng một chút thì sẽ tốt hơn đi. Anh cố ý coi thường tờ giấy vẽ trên mặt của cô, đúng trọng tâm mà cho lời khen. Dương Từ dục tức giận, kéo tờ giấy xuống rồi dâng đôi mắt sợ sỡ nhìn anh. Chẳng lẽ anh bị gõ vào đầu, tôi lại còn phải tươi cười nhà giọng dịu dàng cảm ơn anh sao hả? Dương Từ dục đè nén giọng nói của mình nhỏ hơn, mắt to hít chặt hơn. Đón lấy đôi mắt đang đằng đằng sát ký kia, Lương Tính Hành không nghiêm túc cười cầy nói. Lại nói đôi mắt này Thật sự là trong sáng động lòng người hào quang bốn phía Anh có ý nói sang chuyện khác Nếu như không có những lời nói tức giận kia Vậy thì thật làm cho đàn ông chết mê chết mệt ngay quả tôi cũng phải quỷ dưới váy Mà thạch lượng của cô đi Lưng tĩnh anh dừng thư dục dùng sức đẩy anh ra Không muốn bị anh đùa dẫn nói Cái trò xét này Anh dùng với những người phụ nữ khác là được rồi Ít dùng những lời ngon tiếng ngọt nói với tôi đi hại tôi hơn nửa đêm nổi da gà rơi đầy đất rơi đây này Lương tĩnh hay nghe vậy thì bật cười hà hà. Tôi cảm thấy tình khí của cô càng ngày càng tệ, có phải không hả? Anh dựa lương vào bàn làm việc của cô, bày ra tư thế mê người, nhìn qua mặt nhỏ nhắn, đã biết mười mấy năm nay. Nếu như anh cứ làm việc đến nửa đêm, suốt một tuần lễ, với ngủ không đổi giấc, học môn rõ ràng là mất cân đối. Bao nhiêu tức giận đưa vào lời nói, anh thấy tâm tình của bản thân có thể tốt hay không? Dương tư dục cất tiếng hờ lạnh, đời rồi, đời rồi, là do tôi không tốt. Lương tĩnh hành hai tay đầu hàng Nhưng không bương tha mà tiếp tục trêu chọc con Nhưng mà tôi cũng rất là vất vả Bình thường nó đêm cũng chưa ngủ Như tối nay cô gọi điện cho tôi Tôi cũng đang còn bận nha Thận không mở bình thì không ai biết trong đó có gì Một câu nói lại làm lời giận của dương tư dục dâng cao hơn Ở trên giường cùng với phụ nữ lêu lòng Diễm phúc tận hưởng Còn tôi thì bán sóng bán chất làm việc cho anh Lương tĩnh hành kia, Anh quả thật là quá đáng mà Cô chỉ vào chóp mũi của anh tức giận lại càng răng cao. Mắt thấy lời giận của mỹ nhân đang đốt trên đỉnh đầu. Lương Tĩnh Hành cũng không dám treo chọc. Được rồi, không đùa nữa, không đùa nữa. Tôi thật sự là khốn kiếp. Cô đừng giận nữa có được hay không hả? Lương Tĩnh Hành xác định hôm nay tâm trọng của cô là vô cùng không tốt. Mà dù Lương Tĩnh Hành đã cầu xin tha thứ, nhưng con giận của Dương Tư Dục cũng chưa vơi bớt. Nếu như anh cảm thấy công việc này rất là nhẹ nhàng, làm phiền anh, Hãy mời một người khác tài giỏi hơn. Tôi cũng không cần phải bán sống bán chết. Anh tốt nhất là có thể tiếp tục phát huy tài năng của mình. Dựa vào công vô trên rừng có thể làm ra được tất cả mà cắn trọng cô dâu mới đi. dương tư dục tức đến mức nói không lợi lời. Đợi rồi, đợi rồi. Hoàng Thái hậu của tôi à? Bà cô của tôi à? Cô tha cho tôi đi. Bất giận, bất giận đi mà. lương tĩnh hành phát hiện tình huống đã mất công chế. Lê lìa mở miệng mà đầu hàng. dương tư dục tức giận trợn mắt nhìn anh thật lâu trầm mặc không nói ngực phập phồng nhìn mặt của anh thành cần, giống như đã biết bản thân sai thì tức giận của cô cũng giảm đi tôi đúng là kiếp trước nợ anh đáng đợi tôi làm trâu làm ngựa cho anh giống như dừng tu dục trợn mắt thở dài ngay lập tức lắc đầu thấy vẻ mặt của cô trở lại bình thường lường tĩnh hành cũng biết mình đã qua được cửa ải này bảo cô của tôi à cô đừng có tức giận mà anh mở miệng cầu xin tha thứ đưa găng mặt tuấn tố lại gần cô Tôi cười cất lời xô nịnh. Dương Tư Dục hủ lạnh. Cái gì là Hoàng Thái Hậu? Cái gì là bà cô chứ? Tôi có già như vậy sao? Cô thức giận mở miệng, hai tay để gương mặt làm cho tim mình mất tự chủ kia đi ra. Không già không già Đây chỉ là một danh sưng. Cô giống như là tiểu công chúa của tôi vậy. Lần tĩnh hành không phải là không muốn sống. Đồ rồi đó. Dương Tư Dục giơ tay ngăn cản, anh tiếp tục nói lời ngăn tiếng ngợt. Gọi tôi là công chúa cũng được. Nhưng không phải là tiểu công chúa thân ái của anh Không cần phải gọi tôi như vậy đi Đã biết rằng anh chưa bao giờ thành thật Với phụ nữ nào cũng sẽ giống như nhau Cho nên những lời nói đó cô không muốn nghe Nếu không sẽ có một ngày Cô coi đó là sự thật Dương tư dục lắc đầu Không nên có những suy nghĩ kia Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm Anh luôn đem phụ nữ đùa dỗ Tôi đã biết không nên nói với tôi Mau tỉnh lại đi Dương tư dục lạnh mặn nhắc nhở anh Lời tôi nói đều là sự thật tôi tuyệt đối không dụ số cô, cô ở trong lòng của tôi không giống với những người phụ nữ khác. nụ cười trên mặt của lương tĩnh hành không thay đổi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện